Dường tay một tiếng quát đột nhiên vang lên Thân thể lôi cương kìm lại Ngừng chống đỡ Mà kim cuồng chiến cũng dừng lại Quay đầu Nhìn về phía sau Khó có thể tin được Một gã thanh niên áo đen bay trong không trung Ánh mắt sắc bén nhìn chầm chầm kim cuồng chiến Người này dĩ nhiên là lôi ma Lôi ma lúc này cùng lúc trước khác nhau rất nhiều Toàn thân hắn phát ra khí khiến người khác không thể hiểu được Hơn nữa cả người dường như rực rỡ hẳn lên tạo ra một áp lực vô hình Ca lôi cương thấy lôi ma lúc này mừng rỡ kinh hô Tiểu cương chuyện này để ca tự giải quyết Hơn nữa Có vài thứ Huynh cũng muốn đòi lại hai mắt lôi ma chuyển hướng nhìn lôi cương vô cùng ân hòa. Sâu trong đáy mắt hiện lên vẻ kiếp động cùng cương chiều. Lôi cương gật đầu, nhìn chăm chú vào mắt kim cuồng chiến cốt giáp toàn thân nháy mắt thu hồi, lộ ra nguyên dạng. Chớp mắt hắn xuất ra bộ hắc y mặt trên người, hướng phía lôi ma đi đến. Khuôn mặt kiếp động co giật, nói ca. Huynh không việc gì chứ. Lôi ma gật đầu, thấy lôi cương đứng trước mặt thân thể hắn khẽ ruông, bước một bước lớn, ôm chặt lấy lôi cương. Tiểu cương ở đây giao cho ca ca. Những năm gần đây, ca ca không khi nào không đi tìm đệ. Giờ nhìn thấy đệ, ca ca cuối cùng cũng nhẹ lòng. Lời nói của lôi ma vang vọng bên tai lôi cương. Đám đông cường giả trẻ tuổi thân thể khẽ run đám khát nín thở, nhìn thanh niên áo đen trên không, lôi ma. Lẽ nào hắn đã khôi phục thực lực ban đầu? Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 266 càng ngày càng mạnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 266 càng ngày càng mạnh. Nhóm dịch me trai em Kim cuồng chiến mặc bộ chiến giáp đen xịt Nhìn chầm chầm lôi ma Lôi ma lúc này khiến Kim cuồng chiến có cảm giác rất kỳ diệu Dường như hắn đã khôi phục thực lực mạnh mẽ như lúc đầu đại hội giao lưu Có chuyện gì đã xảy ra Kim cuồng chiến nghĩ thầm Có điều hắn cũng không lo lắng lắm Lúc này Sự tự tin và thực lực của hắn chưa bao giờ lớn đến vậy Trong giới này hình như hắn đã không còn kiên kỵ điều gì nữa Lôi cương lùi về bên cạnh tiểu phần khẽ run, Hai mắt mừng rỡ thầm chờ mong nhìn vẻ mặt thản nhiên của lôi ma Có thể được gặp ca ca lôi ma là ước vọng mấy trăm năm qua của lôi cương Lúc này điều ước trở thành sự thật, lôi cương không thể dùng bất cứ lời nào để diễn đạt tình cảm trong lòng. Hơn nữa, lúc này, lôi ma cũng khiến hắn cảm nhận được một cảm giác rất kỳ diệu càng làm cho lôi cương mừng rỡ. Trước đây sợ dĩ đại sư không bỏ qua lôi ma là vì hắn có tư chất tuyệt hảo, thân thể tam hệ. Lôi cương không rõ thân thể tam hệ có gì đáng sợ. Chỉ biết, tại Đại hội Giao lưu ở Trung Su Giới, Ma vương, Ngộ Đạo, Đao Đồ, cả ba người đều là thân thể hai thuộc tính, đều khiến cường giả khiếp sợ. Có thể thấy được thân thể tam thuộc tính tất nhiên không phải tầm thường A. Hơn nữa, Lôi Cương lúc này đối với việc tu luyện có sự lý giải nhất định. Càng hiểu được thân thể tam thuộc tính đối với người tu luyện đáng sợ thế nào. Chỉ cần có người chỉ điểm là có thể dễ dàng lĩnh hội lực lượng của ba thuộc tính. Cùng với đó sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Hắn cũng đã lĩnh ngộ một thuộc tính cùng lôi thuộc tính. Đối với hai thuộc tính này hắn đã hiểu rõ a Kaka Lôi ma Kaka hiện tại trở nên rất kỳ quái. Tiểu phần cảm thấy hắn có biến đổi, dường như trở nên mạnh hơn, nhưng lại hình như vẫn vậy. Thật kỳ quái a! tiểu phần ở một bên nhìn phía trước, nhẹ giọng nói. Lôi cương gật đầu quay đầu, nhìn về phía tiểu phần. Đã hơn 300 năm từ biệt, vốn còn là một thiếu niên. Giờ hắn đã đủ sức đối đầu với cường giả trẻ như kim cuồng chiến. Điều này khiến Lôi Cương cảm khái vạn phần Nghĩ đến hồi tiểu phần 11 tuổi đang ở cảnh giới luyện thần phản hư Lúc này có lẽ hắn đã ở cấp đạo quân Tức thì Lôi Cương thẳng nhiên cười nói tiểu phần Mấy năm nay tu vi của ngươi đã đạt đến đâu rồi Tiểu phần mỉm cười, gãi gãi mái tóc màu đỏ Nói ca ca tiểu phần trước đó không lâu mới đạt được đạo hoàng Đồng tử lôi cương co lại kinh hải nhìn tiểu phần, đạo hoàng Hơn 300 năm từ luyện thần phản hư đạt được đạo hoàng lôi cương hít một hơi, vẽ mặt phức tạp Hắn đã trải qua không ít đau khổ mới đạt được cương quân địa giai A, vậy mà tiểu phần lại Lôi cương thầm than tư chất quả nhiên là yếu tố hàng đầu đối với người tu luyện A Nội tâm hắn thầm ngăn nổi khiếp sợ, cười cười một cách miễn cưỡng. Lôi cương đang định nói gì, phía trước đã bắt đầu chiến đấu, một cơn chấn động mạnh mẽ cuốn đi tất cả. Lôi cương cũng chẳng cần tới vòng cương khiếp, chỉ đứng tại chỗ, hai mắt chăm chú nhìn thân ảnh đang đại chiến phía trước. ầm uhm một tiếng, lôi ma ở trên không bay ngược lại. Lập tức thân ảnh cao. Rắn rỏi của kim cuồng chiến hiện ra Khuôn mặt lôi cương vừa động Nháy mắt trở nên ôm trầm Thực lực kim cuồng chiến lúc này đủ để sánh ngang với hắn a Lôi cương tuy lòng lo lắng Nhưng cũng không có ý định xuất thủ Hắn tin tưởng ca ca sẽ không làm hắn thất vọng Lôi mà bay ngược ra Thổ huyết rơi từ trên không Thân thể rơi trên mặt đất Ui chào Lôi ma vẫn chưa bình phục A không ít cường giả trẻ tuổi vốn sùng bái lôi ma than thở. Ánh mắt ba người luyện hư ngầm hiện ý không đành lòng, song quyền nắm chặt nhìn phía trước. Mà ánh mắt tên thanh niên áo xanh thần bí bên cạnh sáng ngời thầm nghĩ lôi ma đã khôi phục. Này! Lôi ma nín nhịn cơn đau đớn trong cơ thể. Chậm rãi đứng lên. Thân thể hóa thành một luồng sáng hướng phía kim cuồng chiến phóng tới. Kim cuồng chiến nhe răng cười. Bước chân phải ra sau. Thân thể xoay tròn trên không. Một cước giáng xuống. Tấn công vào vai lôi ma. Công lực uy mảnh trong nháy mắt đánh lôi ma từ trên không rớt xuống như viên đạn pháo nổ trên mặt đất. ầm một tiếng. Mặt đất nứt ra hơn 10 thước mới dừng lại Thân thể lôi ma đập vào nền đất Kim cuồng chiến ở trên không Nhe răng cười Hơi quay đầu Nhìn về phía lôi cương Mắt đầy vẻ cuồng ngạo Xong quyền lôi cương nắm chặt Đầu khớp xương kêu lên răng rắc khuôn mặt dữ tận Kim cuồng chiến tấn công lôi ma Dường như là tấn công tới lôi cương Lôi cương hít một hơi Lửa giận dường như thiêu đốt lý trí Cả người hắn toát ra ý máu tanh nồng nặc Khiến tiểu phần ở bên cạnh không chịu được thối lui mấy bước Tiểu phần không đành lòng liền nói ca ca Hai mắt lôi cương kìm lại Lấy lại vẽ trấn tĩnh, Nhìn mắt tiểu phần gật đầu Quay đầu sắc mặt cực kỳ âm trầm, mí mắt hép lại, có lúc hiện lên sát khí vô tận. Lôi cương hít một hơi thật sâu, đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn chằm chằm kim cuồng chiến. Kim cuồng chiến cảm nhận được cơn tức giận của lôi cương, thầm cười nhạt. thế nhưng không hiểu vì sao, trong lòng hắn lại cảm nhận được nguy hiểm dường như hắn bị một con thú dữ từ xa xưa nhìn chòng chọt, cảm giác cực kỳ khó chịu. Liếc mắt nhìn động tối kim cuồng chiến, nghe răng cười vài cái, thân thể đột nhiên lao bắn về phía dưới. Bang bang ầm thân người kim cuồng chiến lao vào lôi ma trong hầm, vang lên vài tiếng nổ trầm thấp. Mặt đất rung động dữ dội. Rất nhiều cường giả đều hít lấy một hơi, nhìn nhau, này. Đòn như vậy đánh xuống, lôi ma còn có thể sống sót sao? Mọi người đều liếc mắt nhìn vẻ mặt âm trầm đáng sợ của lôi cương trên không. Lòng thầm chờ mong. Lôi cương nổi giận quả là chuyện khiến người khác mong chờ a. Sư công ngu đau nhìn lôi cương đang run rẩy trên không trung, ngăn chặn cơn giận dữ, nhìn chầm chầm về phiếu động sâu đen tối. Ngu đau trong lòng không hề mong muốn Luyện hư cùng đang thần hai người mặt trắng bịch Xong quyền nắm chặt ánh mắt chớp động Không đúng a thật kỳ quái Lôi ma không phải đã khôi phục sao thanh niên thần bí kinh ngạc Trong đám cường giả trẻ tuổi đang vây xem ở thành đạo nghĩa Một nữ tự áo vàng tay phải che miệng Đôi mắt đẹp trong suốt ướt nước Khuôn mặt đầy đau khổ nhìn phía trước. Thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Mà ở cách đó không xa một nữ tự áo đỏ hai mắt cũng mê đắm nhìn chầm chầm lôi cương âm trầm trên không. Ánh mắt vô cùng phức tạp. Bang bang mặt đất lần nữa vang lên những tiếng nổ. Nguyên bản chỉ là một cái hố to hơn 10 thước. Lúc này đã mở rộng ra thành vài trăm thước. Khuôn mặt lôi cương giữ tận. Đáng sợ vô cùng. Cốt giáp bao phủ toàn thân mơ hồ hiện lên. Gân xanh trên trán nổi rõ. Hai mắt gần như nổi vàng máu. Ca lôi cương rống lên một tiếng. Bước một bước lớn đến phía trước. Đang định đánh xuống thì bị tiểu phần kéo lại. Khuôn mặt lôi cương giữ tận quay đầu lại. Thấy tiểu phần khẽ lắc đầu Nói Kaka, Lôi ma ca, ca không làm sao Tiểu phần có thể cảm nhận được Lôi ma ca, ca chưa chết Hơn nửa hình như càng ngày càng mạnh lên Khuôn mặt dữ tận của lôi cương bỗng nhiên bị kìm lại Mắt hiện tia hung ác Chậm rãi quay đầu nhìn về nền đất phía dưới Hít một hơi thật sâu Ngăn chậm cơn giận dữ Thần thức lộ ra Trong lòng chấn động Ca ca quả thật là càng lúc càng mạnh Này là chuyện gì đang xảy ra Bang bang Mặt đất liên tiếp hai tiếng nổ vang lên Lần nữa rung chuyển Lôi cương nắm chặt Xong quyền cũng không mất đi lý trí như lúc trước Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm dưới nền đất Mà cường giả đứng xung quanh dường như cũng cảm nhận được một loại khí càng lúc càng mạnh từ động sâu phía trước phát ra. Này! Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại như vậy? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 267 vật báo mở ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 267 vật báo mở ra. Nhóm dịch me trai em Bang bang ầm mặt đất kịch liệt rung động Không ít cường giả trẻ tuổi cùng di động trên khoảng không Nhìn thấy tất cả ánh mắt trở nên quái dị vô cùng Bọn họ cũng cảm nhận được Tuy rằng không nhìn thấy được dưới nền đất đang xảy ra cái gì Thế nhưng khí của lôi ma bỗng nhiên mạnh lên là điều không thể nghi ngờ a Xuyên qua bề mặt mặt đất có thể thấy song quyền kim cuồng chiến điên cuồng tấn công lôi ma dưới nền đất công lực uy mạnh ngầm mang theo sát khí đen sì có thể nuốt thần hồn không ngừng xâm nhập vào cơ thể lôi ma kim cuồng chiến lúc này có chút vui mừng cũng có khi là khiếp sợ cùng không thể tin được Hắn cũng cảm nhận được mỗi một đòn tấn công lôi ma là khí của lôi ma càng phát ra mạnh mẽ hơn. Trong lòng hắn không tin, tưởng hắn cảm nhận sai, liền tấn công nhanh hơn. Thế nhưng càng về sau, hắn càng cảm nhận được khí tức có biến đổi. Nhìn thân thể lôi ma hoàn hảo như trước, kim cuồng chiến kinh hải. Hắn không có bất cứ phòng ngự nào bị đánh như vậy. Còn có thể như vậy sao? Điều này sao có thể? Bỗng nhiên, trong hang tối đen xịt kim cuồng chiến chấn động. Không sai, mỗi một quyền tấn công của hắn đều ngầm mang theo hồn thị đại ma ấm tấn công vào thần hồn đối phương. Đó chính là nguyên nhân ban đầu lôi ma thu trận. Hơn nữa, Thân thể tam thuộc tính của lôi ma bị hồn thị đại ma ấm nút gần hết thần hồn, mới dẫn đến tình trạng như vậy. Vậy mà lúc này, lôi ma không những không bị thương nặng, mà còn phát ra khí càng lúc càng mạnh. Kim cuồng chiến ngừng tấn công, nhanh chóng suy nghĩ. Trong bóng tối vô hạn, Kim cuồng chiến đang suy nghĩ bỗng nhiên cảm giác được dường như hắn đang bị theo dõi. Cuối đầu nhìn xuống, hắn run lên trong bóng tối là một đôi mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm vào hắn Không đợi hắn kịp phản ứng từ bụng kim cuồng chiến truyền đến một lực đạo Từ bụng hắn phát ra ánh sáng ba màu kim cuồng chiến kinh hải Mặc dù có hồn thị đại ma ấm bao phủ Khiến hắn không bị thương nặng Thế nhưng lực đạo này cũng vô cùng lớn khiến cho thân thể kim cuồng chiến bắn ngược lên theo đường hầm lên mặt đất. Làm sao có thể? Lẽ nào? Hắn! Hắn khôi phục được thân thể tam thuộc tính kim cuồng chiến vô cùng khiếp sợ. Chẳng lẽ sát vụ hắn tấn công lôi ma? Ngầm chứa hồn thị đại ma ấm nuốt thần hồn. Lẽ nào? Tất cả sát vụ đều đã bị lôi ma thanh toán. Hơn nữa, hồn thị đại ma ấn lúc đầu nuốt lấy thân thể tam thuộc tính của lôi ma đã trở lại toàn bộ. Cường giả xem trận chiến ở bên ngoài đột nhiên nhận thấy mặt đất không có bất cứ biến động nào cũng không có vụ nổ nào. Cả đám chờ mong nhìn chằm chằm vết nước phía trước. Bọn họ đều muốn biết tại sao khí tức lôi ma vì sao tự nhiên trở nên mạnh vậy Đây là vấn đề làm hầu hết cường giả đều cảm thấy khó hiểu So với bất kỳ kẻ nào khác, lôi cương càng căng thẳng, nhìn chầm chầm vết nước trên mặt đất Lúc này, vết nước sợ rằng đã đạt đến mấy trăm trượng Khiến lôi cương không thể nhìn rõ dưới nền đất rốt cuộc là xảy ra chuyện gì Ngay lúc mọi người chờ mong, một thân ảnh đen xì đột nhiên từ dưới nền bắn ra. Mọi người kinh hãi, khiếp sợ nhìn kim cuồng chiến mặt chiến giáp đen nhanh chóng dừng lại trên không. Kim cuồng chiến thắng rồi. Nhưng vì sao khí tức vẫn chưa biến mất? Mọi người đều cố tìm cách lý giải. Đang lúc mọi người còn kinh nghi. Từ đường hầm hiện lên một thân ảnh. Một người mặc áo đen, chỗ đang điền nát bấy mơ hồ có thể thấy được da thịt màu đồng. Người thanh niên đầu tóc dài rối tung xõa trên vai, hai mắt như con mảnh thú bị chọc giận, cướp đẹp hư không, khiến người ta cảm thấy xa cát. Hai mắt hắn lạnh lùng nhìn chầm chầm vẻ mặt đang đầy kinh ngạc của kim cuồng chiến. Lôi ma là lôi ma Hắn không làm sao ư Các cường giả trẻ tuổi xung quanh Giấy lên sự kinh hãi, Thậm chí có người kiếp động hét ầm lên Ca lôi cương thấy lôi ma Vẻ lo lắng trên gương mặt tan biến Hắn cảm nhận được Ca ca so với trước đây mạnh hơn mấy chục lần Hơn nữa toàn thân khiến người ta cảm nhận Một cảm giác cực kỳ quá dị Dường như cảm nhận được ánh mắt kiết động của lôi cương Lôi ma trên không hơi quay đầu Nhìn lôi cương Khuôn mặt tái nhật khẽ cười Gật đầu Dường như muốn nói tiểu cương Ca ca không sao cả Ở đây ca ca ướm phó đủ rồi Lập tức thân ảnh lôi ma biến mất khỏi tầm mắt mọi người Kim cuồng chiến rung lên Dường như nghĩ ra điều gì Nhìn quanh tìm tung tiếp lôi ma Vù vù đúng lúc này Trong hư không đột nhiên vang lên tiếng chấn động Lập tức không trung đột nhiên hiện ra tia sáng ba màu Loáng cái tia sáng ba màu này tỏa sáng toàn bộ không gian Lôi Lôi ma đã chiến thắng đạo thuật của ta trước đó Lẽ nào Lôi ma đã khôi phục thân thể tam thuộc tính kim cùng chiến áp chế chiến ý trong lòng. Thân thể lạnh toát run lên. Hai mắt khiếp sợ nhìn ánh sáng ba màu. Những người còn lại ở đại hội năm dưới tận mắt thấy lôi ma. Toàn bộ đều biến sắc. Khó có thể tin được nhìn lên không trung. Này! Đó là thân thể tam thuộc tính sao? Lôi ma đã khôi phục thân thể tam thuộc tính sao sắc mặt thanh niên áo xanh thần bí khẽ động. Nhìn chầm chầm ánh sáng ba màu trên không trung, hắn cảm nhận được một luồng khí cực kỳ mạnh mẽ bao phủ. Tại giới này còn có thể bột phát ra khí thể như vậy là điều khó có thể đạt được a Kim cuồng chiến hơi kinh hoàng, ánh sáng ba màu này quá quen thuộc đối với hắn tại đại hội năm dưới lúc trước hắn thiếu chút nữa thì hồn phi phách tán a cũng may nhờ có hồn thị đại ma ấm mới có thể giải thoát bản thân đồng thời đánh bại lôi ma hồn thị đại ma ấm là do lão tổ tôn cấp cho hắn hắn cũng không nắm vững được bao nhiêu hồn thị đại ma ấm là vật tùy thân của lão tổ tôm, vô cùng thần bí Chính lão tổ tôm cũng không nắm rõ hoàn toàn. Nghe đồn. Hồn thị đại ma ấm là lão tổ tôm trước đây tiến vào chí bảo đạt được a Khuôn mặt kim cuồng chiến hơi co giật. Lập tức nhắm mắt lại. Trong miệng không ngừng lẫm nhẫm. Dường như hắn đang mặc niệm cái gì. Ấn ký to bằng ngón tay cái trinh trán hắn phát ra sát phụ đen xì. Kim thuộc tính công kiếp trong ngũ hành, đánh đâu thắng đó. Hỏa trong ngũ hành, không gì không thể đốt. Thổ lạc tấm thuận trong ngũ hành, phòng ngự vô địch. Ta Lôi mà Mượn lực Kim Hỏa Thổ từ đất trời Đem Kim Hỏa Thổ dung hòa với bản thân Tuân theo trời đất Lập thiên oai Trong hư không đột nhiên vang lên âm thanh trầm mạnh Mưa thanh hạ xuống Ánh sáng ba màu trên không trung cũng nhanh chóng tụ tập lại Mà cuối cùng Ngưng tụ thành một thân ảnh ba màu Thân ảnh ấy dường như thần viễn cổ Lơ lưỡng trong không trung Hai mắt lạnh nhạt nhìn qua bên dưới Hai tay nhanh chóng chuyển động. Bỗng nhiên, thân ảnh ba màu chợt quát nói lực tam thuộc tính. Nghiền nát mọi vật thân ảnh ba màu trong không trung nháy mắt lần nữa phát sáng rực rỡ. Một cơn chấn động vô cùng đáng sợ từ trong thân ảnh ba màu truyền ra. Cuối cùng, một khối cầu sáng ba màu rời khỏi thân ảnh hướng phía kim cuồng chiến đang lẫm bẫm mà vọt tới. Hùng thị đại ma ấm. Thần lực dường như cảm thụ được đòn tấn công đáng sợ từ trên không. Kim cuồng chiến đột nhiên tăng tốt. Bỗng hai mắt hắn trợn tròn. Quát lớn. Cùng lúc đó. Ấn ký trên trán kim cuồng chiến rời khỏi người hắn. Hóa thành một Ấn ký khổng lồ hướng phía ánh sáng tấn công tới. Rầm rầm ầm trời đất hơi biến đổi. Dường như ông trời cũng giận dữ. ầm ẩm nổ vang kinh thiên động địa, Mặt đất nứt ra. Hơn mười vạn cường giả biến sắc vội vàng tản ra xung quanh. Không gian trong nháy mắt dường như bị bóp méo. Lôi cương giật mình nhìn chấn động vô cùng khủng khiếp trong không trung cốt giáp ngưng tụ lại bao phủ toàn thân. Chấn động quả là kinh khủng. Hai mắt lôi cương quét nhìn hư không phía trước. Đúng lúc này. Trong hư không đột nhiên truyền tới phạm âm. Dường như đại đạo ca. Diệt thế ca. Vô số phạm âm vang lên. Ở chân trời phía đông thành đạo nghĩa. Một ngọn bão tháp bảy màu khổng lồ từ từ hiện ra. Các cường giả chấn động mạnh liệt. Tất cả ánh mắt kiết động nhìn bão tháp phía chân trời. A là chí bảo. Chí bảo đã mở ra. Tiếng lên vô số cường giả điên cuồng hét ầm lên. Nhanh chóng vọt tới bảo tháp nơi chân trời phía đông. Lôi Cương vẫn đứng yên bất động. Lúc cơn chấn động biến mất, Lôi Cương biến sắc, ca ca cùng kim cuồng chiến đều đã biến mất. Lẽ nào Lôi cương cơ hồ như rơi từ trên không trung xuống, chấn động mảnh như vậy, lẽ nào khiến ca ca? Lôi cương trong lòng dường như cực kỳ đau khổ, lão đảo người rơi từ trên không xuống. Tiểu phần bên cạnh vừa phải chống lại cơn chấn động, vừa vội vã đỡ lôi cương khuỵu xuống. Ca ca Làm sao vậy tiểu phần lo lắng nhìn vẻ mặt thiểu não của lôi cương, hỏi Đã chết ta không cảm nhận được khí tức của ca ca chết rồi sao Ta không tin ta không tin lôi cương nói vạn phần thê lương giọng nói ẩn chứa nỗi đau khổ sâu sắc Nước mắt hắn tuôn rơi Hắn không cảm nhận được khí tức của lôi ma dường như lôi ma cùng kim Cuồng chiến đã biến mất khỏi thế gian này vậy Lôi cương không chịu nổi, ca ca lôi mà biến mất ngay trước mắt mình. Mấy trăm năm không gặp gỡ, lần thứ hai gặp lại cũng chưa kịp nói mấy câu, đã lại sinh ly tử biệt rồi sao? Ta không tin bầu trời thành đạo nghĩa vang lên tiếng rứt, khiến các tu luyện giả đang chạy về phía chí bảo chậm lại. Thế nhưng sau đó lại tiếp tục tăng tốc chạy nhanh hơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio <.x2> chương 268 gặp hỏa hít. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio <.x2> chương 268 gặp hỏa hít. Nhóm dịch me trai em. Chí bảo cúng hút cường giả bảy giới là một tòa bảo tháp bảy màu lơ lửng cách phía đông thành đạo nghĩa trường vạn dặm. Chí bảo xuất hiện quần hùng loạn lên. Đó là khái quát tình cảnh chí bảo xuất hiện. Trong mấy ngày liền quần hùng tâm rối loạn, thậm chí có thể dẫn đến loạn chiến. Đương nhiên, lúc này, hầu hết cường giả cũng không có lòng tranh đoạt. Một lòng chỉ muốn tiến vào chí bảo chim ngưỡng bảo bối trong lòng. Luyện hư, đang thần, ngu đa ba người đều đứng yên tại chỗ. Không cùng mọi người đi về phía chí bảo. Chờ đợi lôi cương đang suy sụp trên không. Bọn họ đều hiểu. Lôi cương là người trọng tình cảm. Đối với người thân duy nhất trên đời này của hắn. Lúc này lần nữa biến mất. Khiến cho sự lạnh lùng ban đầu của hắn nháy mắt tan biến. kaka có lẽ lôi ma ca, -ca vẫn vô sự. Lúc hai người bọn họ đang đánh nhau là lúc chí bảo mở ra. Có lẽ sự biến mất của hai người bọn họ có liên quan đến chí bảo tiểu phần ở một bên nhìn lôi cương. Không đành lòng nói. Vẽ suy sụp trên gương mặt của lôi cương khẽ động, hắn lập tức ngẫm đầu nhìn về bão tháp phía chân trời. Một lúc lâu sau, lôi cương gật đầu, trầm giọng nói đi. Chúng ta đi đến chỗ chí bảo lời tiểu phần nói cũng nhắc nhở lôi cương Lôi ma cùng kim cuồng chiến nếu đã thực sự hồn phi phách tán khi chiến đấu Thì nhất định sẽ có di vật Như giới chỉ và kim hoàng tiên khí của kim cuồng chiến Những thứ này cũng không dễ dàng bị phá hủy à, Lúc này bọn họ nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh Chắc chắn có điều kỳ quạt ở đây Nghĩ đến đó, Lôi Cương hít một hơi ánh mắt sắc bén, nhìn bốn phía, hướng phía ba người luyện hư bay đến. Chỉ chút lát sau, năm người gia nhập làn sóng người hướng chí bảo phi đến. Lôi Cương chưa từng để ý trong thành đạo nghĩa, một nữ tử trang phục đỏ nịt người nhìn hắn chầm chầm. Chờ sau khi hắn rời khỏi, nữ tử áo đỏ cũng theo đuôi ngay sau. Nửa khắc sau. Năm người đột nhiên dừng lại cùng nhìn về bảo tháp bảy màu to lớn lơ lưỡng trên không cách đó một vạn dặm. Bảo tháp bảy màu so với bảo tháp bình thường không khác nhau lắm. Thế nhưng người ở ngoài lại cảm thấy bảo tháp như một tòa nhà to lớn lơ lửng trên không trung hơn nữa phát ra ánh sáng bảy màu vô cùng thần bí. Khiến người khác nổi lên lòng muốn cúng bái. Sư Tôn làm sao bây giờ Ngưu Đao nhìn đoàn người đông đảo tiến vào phía dưới bảo tháp, không chỉ thầm than chí bảo thần biết, Ngưu Đao cũng hiểu rõ e rằng trong chí bảo cũng vô cùng nguy hiểm a. Chờ một lát lôi cương nhìn đoàn người phía dưới bảo tháp lẩm bẩm nói, hai mắt đánh giá dưới đáy bảo tháp bảy màu, dưới đáy bảo tháp có một đạo kết dưới bao phủ. Thần thức lôi cương xâm nhập dường như đi vào biển buồn. Hoàn toàn không thể thấy rõ. Nhìn đoàn người biến mất dưới đáy bão tháp, mắt lôi cương hiện lên vẻ suy tư. Nhiều người như vậy e rằng lúc tất cả mọi người vào được bảo tháp cũng là lúc nảy ra một trận huyết chiến. Lập tức lôi cương trầm giọng nói các ngươi đợi theo sát ta. Bốn người luyện hư gật đầu. Bọn họ cũng hiểu đi vào bão tháp e rằng sẽ có đại chiến xảy ra. Ngay lúc số người giảm bớt nhanh chóng, lôi cương đang định tiến vào. Trong lòng chợt có nghi ngờ, liền lập tức quay đầu. Nhìn về phía sau, đột nhiên hắn chấn động. Mắt nhìn bão tháp bảy màu. Thấp giọng nói các ngươi ở đây chờ ta một lát lập tức thân hình lôi cương khẽ động. Biến mất. Hỏa huyết nữ tử trang phục đỏ nịch người ở phía sau lôi cương vạn thước ánh mắt phức tạp nhìn phía trước. Mà lúc này bên tai nàng đã truyền đến một thanh âm quen thuộc khiến thân thể nàng run lên. Đôi mắt đẹp trường lớn nhìn người đứng trước mặt. Lập tức đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ phức tạp. Hai má ửng hồng. Hỏa hít. Không ngờ chúng ta đã gần 300 năm không gặp A. Lôi cương phức tạp nhìn chăm chú vào khuôn mặt e thẹn cùng phức tạp của hỏa hít. Lúc này hỏa hít có thể nói là phong hoa tuyệt đại cả người thuần thuộc. Có điều, chỉ ở trước mặt lôi cương nàng mới để lộ ra dáng vẻ thiếu nữ càng thêm 10 phần ý nhị. Đối với Hỏa Hít, Lôi Cương có tình cảm vô cùng phức tạp. ấn tượng đầu tiên của Lôi Cương đối với Hỏa Hít không phải là hảo cảm, trái lại là vô cùng phản cảm. Thế nhưng sau đó ở cùng Hỏa Hít một thời gian, hắn dần chuyển biến. Hỏa Hít đang ở Cấm Cương, nơi đó nữ lư muốn sống sót vô cùng gian nan a Ở Cấm Cương, có nhiều chuyện không phải do Hỏa Hít quyết định. Từ khi đó, cách nhìn của lôi cương đối với hỏa hít cũng có biến chuyển. Cuối cùng, hỏa hít đỡ hộ hắn một đòn chí mạng. Cũng làm cho hắn vô cùng cảm kiếp cùng cảm động. Muốn nói lôi cương đối với hỏa hít không có tình ý không bằng nói là không có tình yêu. Cũng không phải. Chỉ là ngay từ đầu lôi cương trong lòng chỉ có tử vận. Mới đành cử tuyệt hỏa hít, lôi, lôi cương đệ đệ đệ, không ngờ chúng ta lại gặp nhau. Hỏa hít cười ngượng nghịu, dường như mơ hồ thấy thân thể nàng khẽ run sợ, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt khẩn trương. Trong lòng nàng vô cùng phức tạp Những năm gần đây, lôi cương là người đầu tiên chân chính đi vào lòng nàng. Thế nhưng nàng hiểu rõ trong lòng lôi cương đã có ý trung nhân. Hỏa huyết quyết định buông tha, rồi chìm vào đau khổ. Lần này đến tìm chí bảo, nàng không ngờ lại gặp lại lôi cương, càng không nghĩ tới lôi cương lại mạnh lên như vậy. Lôi cương mạnh lên cũng khiến hỏa huyết triệt để áp chế tình cảm của nàng. Vốn nàng nghĩ có thể áp chế tình cảm, Nhưng vẫn kìm lòng không được đi theo phía sau lôi cương, nhìn thân ảnh quen thuộc. Lúc này bị lôi cương phát hiện tâm trí nàng rối như tơ vọt, lo lắng, hít thở khó khăn. Nàng vốn không muốn lẫn lộn tình cảm. Khuôn mặt lôi cương kìm lại, hơi cứng ngắt. Lúc sau, hắn gật đầu, liền nói hỏa hít, ngươi cũng muốn đi vào chí bảo sao? Có muốn cùng vào với chúng ta không? được hỏa huy chưa kịp suy xét đã trả lời. nói xong hai má càng thêm đỏ ửng không dám nhìn thẳng vào lôi cương. lôi cương buồn phiền cười nói đến đây chúng ta cùng tiến vào chí bảo lập tức hướng phía bốn người luyện hư bay đến. hỏa huy theo ngay sau đó hai mắt nhìn lưng lôi cương vô cùng phức tạp. Bốn người luyện hư ngẩn người ánh mắt ngây dại nhìn hỏa hít theo sau lôi cương với vẻ mặt xấu hổ. Dung mạo hỏa hít không thua kém tử vận, hơn nữa trang phục màu đỏ bó sát người của nàng càng mê người. Dường như cảm nhận được ánh mắt của bốn người luyện hư, sự e thẹn trên mặt hỏa hít biến mất khôi phục dáng vẻ ban đầu. Lúc này hỏa hít cả người toát ra vẻ cao ngạo cùng khí chức phong hoa tuyệt đại, có thể nói là báo vật thế gian. Khí chất của hỏa hít biến đổi khiến bốn người ngẩn ngơ. Đây là hỏa hít, là bạn thân của ta từ nhiều năm trước Lôi Cương giới thiệu với bốn người. Đây là luyện hư, đan thần, tiểu phần, ngu đao Lôi Cương lại giới thiệu cho hỏa hít. Thế nhưng không một người đáp lời Lôi Cương. Không chỉ khiến Lôi Cương sinh nghi. Nhìn về phía bốn người cũng phát hiện ánh mắt bốn người tươi cười đầy thiện chí quá dị. "Lôi Cương a, Hỏa Hít muội muội cùng ngươi rất xứng đôi a." Hắc Hắc Chi Bằng đen thần tươi cười nhìn Lôi Cương nói. Đan Thần phản ứng nhanh nhất, nhìn thấy vẻ e thẹn trên mặt Hỏa Hít, làm sao hắn không hiểu ra? Hơn nữa, nghĩ đến lúc trước tử vận rời đi khiến lôi cương đau khổ, đan thần liền nửa đùa nửa thật nói. Hỏa huyết nghe được đan thần gọi hỏa huyết muội muội ban đầu lạnh nhạt. Thế nhưng nghe đến câu cuối liền khiến nàng nhịn không được. Đôi tay hồng lên. Ngu đau ở một bên đánh giá hỏa huyết gật đầu nói sư tôn tiểu nữ hoa này xứng đôi với ngươi. Lôi cương ngẩn ra. Hơi liếc mắt nhìn Hỏa Hít, trong lòng gợn sóng, trừng mắt nhìn hai người, "Nói đi thôi, thời gian không còn sớm nữa, đi vào Chí Bảo thôi." Lập tức lôi cương bay về phía trước, bốn người theo sau. Hỏa Hít khẽ run người, khuôn mặt đỏ ửng nhanh chóng biến mất, than một tiếng rồi theo sau. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 269 đoạt bảo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 269 đoạt bảo. Nhóm dịch me trai em. a Lôi cương đâu trong bão tháp bảy màu là một thế giới màu đỏ rực rỡ. Đang thần. Luyện hư Hỏa Huy cùng Tiểu Đốt kinh ngạc quan sát bốn phía. Ngưu Đao Lão ca cũng không có ở đây luyện hư. Cao mày trầm giọng nói. Bốn người nhìn nhau, ánh mắt nghi hoặc. Mà Hỏa Huy trong mắt ánh lên vẻ cô đơn. Tiểu Phần cắn răng nhìn bốn phía đầy rẫy linh khí thuộc tính hỏa. Quan sát đang thần cùng luyện hư. Hỏa Huy ánh mắt sáng ngời. Hấp giọng nói các ngươi có phát hiện điều gì không? Ba người luyện hư cùng nhìn về phía tiểu phần ánh mắt nghi hoặc. Nếu như ta đoán không sai thì chúng ta đều là thân thể mang thuộc tính họa đúng không? Tiểu phần nhìn ba người nói, ba người chấn động, đang thần biến sắc, hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của tiểu phần. Thấp giọng nói lẽ nào chỉ bảo dựa vào thể chất của mỗi người mà tự động phân phối. Hẳn là vậy, ở đây linh khí thuộc họa dày đặc có thể nói là đáng sợ. Luyện hư nhìn thân ảnh mấy người phía trước. Cảm nhận được họ cũng thuộc thân thể mang thuộc tính hỏa Nói hẳn là như vậy. Không biết sư tôn hiện tại bị vây trong không gian thế nào nôm nếu đúng là như vậy thì chúng ta không có gì phải lo lắng cả đi đi tìm trong bảo khố thôi ra ra ta nói trong chí bảo có ẩn chứa bảo tàng lưu giữ toàn bộ cát cao nhất của hỗn độn có thể cũng còn phải xem cơ duyên của mỗi người nữa tiểu phần vội vàng nói trong lòng cũng không lo lắng cho lôi cương không phải vì không quan tâm bởi vì lôi cương rất mạnh Tại trung xu giới này Không đến phiên người khác lo lắng cho hắn Chỉ có hắn quan tâm tới người khác a Ba người khác gật đầu Rồi bốn người đi vào sâu bên trong Lôi cương lúc này bị vây trong không gian màu nâu nhạt Hắn thấp thỏm nhìn bốn phía xung quanh Trong lòng hơi bất an Luyện hư, đan thần, ngu đau cùng tiểu phần Hỏa huyết cũng không thấy đâu Rõ ràng hắn cùng bọn họ cùng đi vào A Lẽ nào vào trong chí bảo liền lập tức bị chuyển đi Không đúng Lôi cương nhíu mày Ở đây linh khí thuộc tính một đặc biệt nhiều Tương đương với trong kết giới của cây sinh mệnh ở ma sâm lâm tại huyết ngụt Lẽ nào Bảo tháp bảy màu cũng đại diện cho bảy không gian ngoại trừ ngũ hành còn có âm dương dương đại diện cho sấm sét như vậy âm ở đâu mà hắn là thuộc không gian tính một lôi cương nhíu mày suy nghĩ lôi cương nhìn thấy trước mặt mấy người hoảng loạn phát hiện bọn họ đều là tu luyện giả mang thuộc tính một lập tức hắn xác định được suy nghĩ của hắn hoàn toàn chính xác lập tức lôi cương không còn lo lắng cho bọn luyện hư Luyện hư cùng đan thần Hỏa hiếp đều có thể chất hỏa tính Bọn họ chắc hẳn là gặp nhau Về phần ngu đao Lôi cương càng không cần lo lắng Ngu đao là cường giả cương đế So về kinh nghiệm chiến đấu hắn Cũng không thể bằng được a. Không biết Kaka có vào trong chí bảo hay không Có lẽ là như vậy Chí bảo đã mở ra đúng lúc bọn họ chiến đấu a. Lôi cương thầm xoa dịu chính mình, rang sức làm cho hắn không phải lo lắng. Lập tức, lôi cương hít một hơi thật sâu, hướng về phía trước bay nhanh tới. Càng về phía bắc, lôi cương càng cảm thụ được linh khí thuộc tính một nồng đậm. Thậm chí còn nhiều hơn cả trong kết giới của cây sinh mệnh nhỏ. Chí bảo quả là thần bí a, lôi cương thầm nghĩ. Thần thức đang phóng ra, hắn cũng phát hiện thần thức ở đây căn bản là không có tác dụng, không kiểm tra được cái gì. Lôi cương hiểu rõ, e rằng trong chí bảo có cấm chế ràng buộc thần thức. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, liền hướng phía trước phi lên. Đến lúc đến một cánh rừng rậm xanh um lôi cương mới chậm rãi hạ xuống. Đi vào trong rừng rậm, cảm nhận được linh khí thuộc tính một nồng đậm khác thường, lôi cương chỉ muốn ngồi ở đây tu luyện. Thế nhưng hắn cũng không thể làm như vậy, chỉ bảo mở ra chỉ trong một tháng ngắn ngủi, mười vạn năm mới có một lần. Hắn cũng không thể vì tu luyện mà bỏ qua cơ hội tìm bảo vật. Lần này tìm bảo vật cũng không giống những lần khác mà còn khiến cường giả sáu giới khác đều đi tìm siêu kho báu A. Bởi thần thức đã bị hạn chế, Lôi Cương chỉ có thể dùng mắt thường quan sát. Đi trong rừng rậm, dẫm lên không biết bao nhiêu lá mục, Lôi Cương nghi hoặc kho báu của chí bảo rốt cuộc ở nơi nào. Ngay lúc Lôi Cương còn đang suy nghĩ, phía trước truyền đến tiếng chấn động của linh khí Lôi cương sững sốt, lập tức bước nhanh tới trước. Ở đây, ngoại trừ đoạt bảo ra, có lẽ người khác sẽ không tùy tiện trêu chọc đối thủ à. Nếu như có bảo bối tốt, lôi cương cũng không ngại một mình đơn đột. Bước nhanh tới nơi có đại chiến, lôi cương phóng tầm mắt nhìn 10 tên cường giả trẻ tuổi đang chiến đấu. Hắn liền nhảy lên một cành cây đại thụ rậm rạc quan sát trận chiến. Đạo hữu, chúng ta là đệ tử thiên một tôn của thần giới, cỏ bạn nguyên là chúng ta phát hiện trước. Báu vật trong trí bảo vô số. Đạo hữu hạ tất lúc này muốn cỏ bạn nguyên làm khó chúng ta chứ đang đại chiến. Một gã thanh niên mặc áo nhà nho màu nâu cao rộng quát. Ngữ khí không che giấu được sự tức giận. Khạc khạc thiên một tôm. Nếu như là thần tôm chúng ta còn có thể nhường Thế nhưng thiên một tôm thì không xứng Giết bọn chúng một gã nam tự áo đen lạnh lùng Ông trầm cười nói Ánh mắt bắn ra sát khí Đòn tấn công càng thêm hung mảnh Nhìn hai bên mười người đại chiến Lôi cương trốn ở trên cành cây cũng không động thủ Hắn nhìn quanh bốn phía Kiểm tra xung quanh có cường giả khác hay không Thế nhưng thần thức đã bị hạn chế Căn bản là không thể điều tra ra Lôi cương hiểu rõ trai cò tranh nhau tất nhiên còn có ngư ông Chỉ sợ là không chỉ có một người Sau một hồi điều tra không được Lôi cương đảo mắt qua bốn phía tìm kiếm cây cỏ bạn nguyên mà bọn họ nói Có thể khiến hai bên tranh giành tức không phải vật tầm thường Lôi cương tuy rằng không ham mê báo vật thế nhưng cũng sẽ không ngại giữ báo vật Vật ở đây thu được ra đến bên ngoài có thể có tác dụng không ngờ Cuối cùng Hai mắt lôi cương hạ xuống Bên cạnh trận đại chiến Dưới một cây đại thụ khổng lồ Có hai gã nam tự áo nâu và áo đen thủ hộ. Ánh mắt hai người đầy vẻ thù địch. Ở giữa hai người là một cây cỏ nhỏ màu nâu to bằng ngón tay cái ngay dưới cây đại thụ. Lá cây cỏ to bằng gan bàn tay, lôi cương cảm nhận được linh khí thuộc tính một vô cùng nồng đậm từ đó phát ra. Bang bang những tiếng nổ vang ra liên tục. Mà trận chiến 10 người đã thấy được kết quả. Ba gã nam tự áo đen chiếm thế thượng phong. Hai gã còn lại cũng bị nam tự áo nâu áp chế. a một tiếng hét thảm vang lên. Một gã trung niên nam tự áo nâu bại trận. Ngã xuống đất, sống chết không rõ. Bốn gã nam tự áo nâu còn lại nhìn thấy. Giận tím mặt, điên cuồng tấn công. Đứng ở trên cây. Lôi cương nghi hoạt. Tuy rằng ở đây linh khí thuộc tính một nồng nặc thế nhưng cũng không thể vận dụng. Xem nơi này có cấm chế tu vi a. A một tiếng hét thảm vang lên. Lại một gã nam tự áo nâu bại trận. Tên nam tự áo nâu đứng dưới cây đại thụ mặt co giật. Nhanh chóng nhìn không trung. Sát khí trong mắt bắn ra bốn phía. Đang định xuất chiêu. Mà tên nam tự áo đen cùng rằng co kia khó miệng khẽ nhất Ánh mắt tham lam nhìn cỏ bạn Nguyên a lại một gã nam tự áo nâu đại bại Tên nam tự áo nâu thủ hộ cỏ bạn Nguyên rốt cuộc nhịn không nổi Hướng phiếu trận đại chiến phóng đến Mà tên nam tự áo đen ôm trầm cười Vội vã đi tới bên cạnh cỏ bạn Nguyên Lấy ra một bình ngọc phỉ thuế. Định ngắt lấy cỏ bạn nguyên. Hai mắt lôi cương khẽ động. Thân thể cử động cực nhỏ. Nhưng hắn nhúc nhích một chút liền ngừng lại. Dương ý muốn tìm cách đoạt cây cỏ lại. Bất động tại chỗ. Chăm chú nhìn chầm chầm cỏ bạn nguyên. Ha ha tiểu bằng hữu. Lão Phu có một người bạn tốt bị tập tử đã thương, thần hồn hao tổn. Cỏ bạn Nguyên là báu vật của trời đất chuyên chữa trị thần hồn. Ngươi có thể đem cỏ bạn Nguyên này tặng cho Lão Phu. Lão Phu vô cùng cảm kiếp một thanh âm già nuôi vang lên. Cánh tay đang vươn ra của tên nam tự áo đen bị một bàn tay chỉ có da bọc xương nắm lấy. Bị nắm trụ tên nam tự áo đen Giận dữ tay phải như tia chớp Chột lấy tay của bộ xương khô Âm một tiếng Nam tự áo đen thân thể bay ngược lại Mà bình ngọc phỉ thúy đã bị người đoạt mất Lão nhân da bọc xương khó miệng Mỉm cười nhìn trận đại chiến phía trước Cấp tốc tiến tới khoảng đất có cỏ bạn nguyên Thế nhưng vẫn còn chưa chạm đến Lão nhân bỗng rút lui vài bước, một đạo lực mạnh mẽ đánh bay lão ra. Bình ngọc phỉ thuấy rơi trên mặt đất. Ha ha, cỏ bạn nguyên này có người muốn lấy. Cũng vừa hay hợp ý ta một gã trung niên nam tự áo nhà nho xuất hiện bên cạnh cỏ bạn nguyên. Hai mắt mỉm cười nhìn lão nhân già nu vẻ mặt phẫn nộ. Lôi cương thầm than hắn còn chưa xuất đầu lộ diện một lúc hai gã cao thủ đã xuất hiện a lão nhân già nu thân thể bay ngược lại mấy thước bỗng hóa thành một tia sáng màu đen tấn công nam tự áo nho đúng lúc này lôi cương di động thân thể chết nhán biến mất khỏi cành cây hóa thành bóng đen cuốn lấy cỏ bạn nguyên bình ngọc phỉ thúy cũng biến mất theo biến động bất chợt khiến lão nhân già nu ngừng tấn công Trường lớn hai mắt nhìn cỏ bạn Nguyên biến mất Khuôn mặt chỉ còn da hơi co giật Mà tên nam tự áo nho kia ánh mắt tức giận Nhìn quanh bốn phía cũng không phát hiện một bóng người Được, tốt lắm Không coi lão phu vào đâu Giám đoạt bảo Đợi đến khi cấm chế tan đi Lão phu tức sẽ cho ngươi thịt nát xương tan." Lão nhân già nuôi âm trầm quét khẽ nói. Giọng khàn khàn. Hai mắt âm trầm nhìn hướng Lôi Cương biến mất. Thân thể lão tức thì biến thành một tia sáng biến mất. Nam tử áo nho khẽ động dung, nhìn lão nhân biến mất. Suy tư trong chốc lát, đôi đồng tử bỗng nhiên co lại, khẽ run người, nhanh chóng trốn khỏi nơi này. Nhưng hắn cũng để lại vài tên cường giả trẻ tuổi đã chết Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 270 thạch nhũ màu nâu Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 270 thạch nhũ màu nâu Nhóm dịch me trai em Đoạt được cỏ bạn Nguyên, lôi cương nhanh chóng rời đi Đến lúc ra khỏi rừng rậm mới khôi phục lại tốc độ bình thường Nhìn quanh bốn phía một lúc Lôi cương điềm nhiên như không tiếp tục tiến tới phía trước Hắn cũng không mở bình ngọc phỉ thúy ra xem cỏ bạn nguyên bên trong rốt có công năng gì Thế nhưng như lời lão nhân nói có thể trị thương cho thần hồn Lôi cương liền có quyết định Báo vật quý như vậy Ngày sau tất sẽ có chỗ đắc dụng Lôi cương đi về phía trước Cảm giác được linh khí thuộc tính Một càng lúc càng dày đặc Điều này khiến hắn suy đoán Càng đi vào bên trong Có lẽ báo vật càng mạnh hơn Lúc này Lôi cương liền tăng tốt Bốn ngày sau Lôi cương hơi dừng chân lại Hai mắt nhìn chầm chầm Vào mấy thân ảnh trước mặt Mấy ngày nay Lôi cương thu hoạch cũng đến 10 loại báo vật, đương nhiên, lôi cương cũng làm ngư ông đắc lợi không ít. Tại đây phần lớn đều là báo vật quý hiếm. Lôi cương lúc này theo dõi 7 tên cường giả trước mặt. Đầu lĩnh chính là một lão nhân tóc bạc đầy đầu, còn lại đều là trung niên nam tử. Lôi cương đã theo dõi tròn một ngày đêm, nhờ vào tốc độ cực hạn nên vẫn chưa bị phát hiện. Một ngày trước, Lôi Cương đạt được báo vật vô ý nghe thấy mấy người nói chuyện. Hắn nghe nói, mấy người này là người của thần tôm ở một thần giới. Đối với thần tôm, Lôi Cương có chút ấn tượng. Lúc đạt được cỏ bạn Nguyên, mấy tên áo đen có nhắc tới hai chữ thần tôm. Hơn nữa từ đó Lôi Cương nghe ra thần tôm này ở thất giới là tôm phái đệ nhất. Vốn dĩ Lôi Cương cũng không định theo dõi Dù sao đắc tội với một tông phái lớn cũng không phải là thông minh Thế nhưng nghe được lời nói cuối của bọn họ về bảo vật thực sự một hành không gian Lôi Cương cân nhắc trước sau rồi quyết định bám theo bọn họ Theo như lời bọn họ nói một hành không gian hiện ở đây Lôi Cương càng thêm tin vào suy đoán của hắn Hẳn là còn có hỏa hành, kim hành, thủy hành, thổ hành không gian. Mà bọn chúng e rằng đều là theo lời của các tiền bối thần tôn mà tìm được vị trí của chí bảo. Bỗng nhiên, lôi cương dừng lại, nằm rạc xuống đám cỏ dại không nhúc nhích. Bảy người phi hành phía trước cũng dừng lại, lão nhân đầu lĩnh quay đầu nhìn xung quanh một lúc ánh mắt nghi ngờ. Sư bác làm sao vậy trung niên nam tử phía sau lão nhân nghi ngờ hỏi Hai mắt lão nhân lần nữa quét nhìn hậu phương Giọng khàn khàn già nu nói không sao Tiếp tục đi tới Nhân lúc còn sớm chạy tới mục tiêu đi Lúc này bảy người lần nữa phi thân đi Lôi cương hít một hơi nhìn mấy người hóa thành mấy điểm đen Liền hướng phía trước nhanh chóng phi tới. Liên tiếp theo dõi hai ngày. Lôi cương càng lúc càng kinh ngạc. Linh khí thuộc tính một ở đây dày đặc đến mức khiến người khác hoảng sợ. Nhìn thân ảnh phía trước, lôi cương hít một hơi tiếp tục phi thân. Bỗng nhiên, hai chân hắn dừng đứng lại, nhìn bảy thân ảnh biến mất phía trước vội vàng giấu mặt trong cỏ dài dưới đất. Đạo hữu, hiện thân đi." Một giọng nói già nua đột ngột vang lên, khiến Lôi Cương đang núp trong đám cỏ dài chấn động. Hít một hơi, nhanh chóng suy nghĩ trong đầu, hắn cũng không có ý định hiện thân mà tiếp tục phủ phục trên mặt đất, yên lặng quan sát. "Sư bá, lẽ nào có người theo dõi chúng ta trung niên nam tử phía trước kinh nghi đạo?" Nhìn bốn phía thấp giọng nói. Lão nhân tóc bạc ánh mắt lóe lên tức thì dương giọng quát đạo hữu. Lẽ nào ngươi nhất định bắt lão phu đuổi ngươi ra? Lời lão nhân nói khiến lôi cương chấn động, thực sự bị phát hiện. Chuẩn bị kêu cốt giáp ra, nhưng lôi cương vẫn không có ý định đi ra. Lão nhân chỉ sợ là tay cáo giặc, hơn nữa cũng không nhất định là phát hiện ra hắn. Lúc này chỉ là suy đoán mà thôi Hơn nữa Nếu thực sự bị phát hiện Bọn họ tự nhiên sẽ đến đây tấn công hắn Khi đó lẫn trốn cũng không muộn a. Đi lôi cương nghe thấy tiếng lão nhân tức Thì không gian trở nên yên tĩnh Lôi cương như trước phủ phục trên mặt đất Cũng không động đậy Cho đến một khắc sau Hắn hít một hơi Đang chuẩn bị đứng dậy Thì phát hiện mấy thân ảnh bay qua trên không Hơn nửa hành tung vô cùng ủi dị Lẽ nào Báo vật ở đây không chỉ có người của thần Tông Biết lôi cương thầm nghĩ trong lòng tiếp tục ẩn nuốt Một lát sau thân thể hắn khẽ động Nhanh chóng di chuyển về phía trước Theo đuôi ba người kia Lôi cương đuổi theo ba người kia được nửa canh giờ Phía trước liền truyền đến tiếng rít gào của hung thú Lôi cương dừng lại mơ hồ nghe thấy tiếng ba người đi có tiên thú Báo vật quả khó lường a, Tức thiệt ba người đột nhiên tăng tốt Lôi cương lúc này cũng không tiếp tục đuổi theo Mà đi về phía trước Nhìn thấy phía trước có một khu rừng cùng với sóng linh khí truyền đến, hắn cảm nhận được phía trước dường như đã xảy ra một trận đại chiến. Hơn nữa từ những lời nói mơ hồ nghe được, Lôi Cương suy đoán trong chí bảo ở đây có tiên thú thủ hộ tất là báo vật cực mạnh, thậm chí là cấp tiên khí. Hít một hơi, Lôi Cương đột nhiên tăng tốc dường như báo săn mồi tiến vào sâu trong rừng rậm. Một lát sau, Lôi Cương ngừng lại dưới gốc một cây đại thụ cao ngất. Phía trước là một mảng xanh, mà phía sau là một cây đại thụ to lớn. Nhìn trận đại chiến trước mặt, Lôi Cương chấn động. Hơn 50 người cùng tham dự trận đại chiến này. Xem ra ở đây sớm đã có người đến A. Lôi Cương ẩn nắp tại cây đại thụ đánh giá tiên thú bị bao vây và tấn công. Tiên thú này giống như một con vượng to lớn, thân cao mười trượng. Cặp mắt đỏ rực phát ra sát khí cùng sự phẫn nộ. Hai cánh tay dài to lớn ẩn chứa sức mạnh khổng lồ. Con vượng này có da lông màu rám nắng bao phủ toàn thân dường như được làm từ tinh cương. Những đòn tấn công của cường giả đánh vào bộ lông con vượng đều tóng ra tia lửa. Lúc lôi cương kiểm tra tu vi con vượng to lớn liền chấm động Con vượng này tu vi tương đương với cường giả cương đế Đạo đế Không kém là bao Đối với các cường giả đạo vương Cương vương đang bị áp chế toàn bộ tu vi mà nói Đây đích thì là một cường địch Lôi cương nhảy vào đám lá cây dày đặc của cây đại thụ Đứng ở trên cao lẳng lặng quan sát bốn phía, tìm thứ tiên thú vượng thủ hộ. Cuối cùng, hắn nhìn về phía sau cự vượng mười thước có một hố nhỏ dưới cây đại thụ cao ngất. Hố nhỏ này cũng không lớn, khoảng chừng dài rộng một thước. Bên trong cái hố nhỏ cũng không phải là nước, mà là một nhũ thạch màu nâu. Tuy rằng không rõ lắm vì sao lại có thứ này, Thế nhưng lôi cương cảm nhận được nhũ thạch màu nâu này tỏa ra linh khí thuộc tính một kinh người. Mặc dù có gần 50 người vây đánh, thế nhưng cũng không vì đông người thế mà chiếm được thế thượng phong. Bằng vào công lực của bọn họ lúc này để tấn công, căn bản là không gây được thương tổn trí mạng cho con vượng khổng lồ. Không ít tu luyện giả muốn thừa lúc nhiễu loạn đến phía sau con vượng. Muốn đến lấy thạch nhũ màu nâu trong hối nhỏ Thế nhưng đều phải đối mặt với sự tấn công điên cuồng của con vượng Bang bang ầm những tiên khí cấp thấp của đám cường giả điên cuồng tấn công con vượng Mà lôi cương phát hiện không ít cường giả xuất hiện chung quanh Suy nghĩ liền hướng về phía xung quanh cây đại thụ đi đến Thân thể nhanh như chết, đám cường giả đang chiến đấu căn bản là không chú ý thấy được. Lôi cương nhảy lên trên cây đại thụ, hắn liền hít một hơi, nhìn về thạch nhũ màu nâu phía dưới. Trong lúc lôi cương còn đang suy nghĩ phải làm thế nào để lấy được thạch nhũ phía dưới. Đột nhiên cảm giác được cây đại thụ hắn đang trú bỗng nhiên rung chuyển. Lôi cương kinh hãi. Chưa có phản ứng gì đã thấy vô số cành cây tấn công hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 271 người cây khổng lồ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 271 người cây khổng lồ. Nhóm dịch me trai em. Lôi cương vội vàng di chuyển, né tránh sức mạnh của đòn tấn công khủng khiếp. Nhưng cạnh cây này giống như có linh tính Nó điên cuồng truy kích lôi cương Mà các cường giả chiến đấu phía trước Cũng chú ý tới việc né tránh của hắn Cũng đoán ra được cái gì đó rồi Nên tất cả đều đùng đùng nổi giận Nhìn hắn chầm chầm Có nhiều người thừa cơ giáp công lôi cương Bọn họ làm sao mà không nhìn ra Rằng hắn muốn thừa nước đục thả câu chứ Mặc dù, việc này ở bên ngoài là bình thường, nhưng vào lúc này, bọn họ đều một lòng mạo hiểm sinh mệnh của mình để đoạt bảo. Nếu mà thật sự bị người này nhân cơ hội mà đoạt lấy, thì bọn họ làm sao có thể không nổi giận cho được. Nội tâm lôi cương kêu gào. Hắn cũng không nghĩ tới việc cây đại thụ cao ngút trời này lại có trí tuệ. Hơn nữa lại có uy mảnh kinh khủng nữa. Tốc độ của lôi cương cực nhanh, cứ vài cái lên xuống lại nhảy lên cây. Nhưng khối đại thủ cao ngất này cũng không hề muốn buông tha cho lôi cương. Mà hai mắt trên cái đầu vượng lớn kia ứ máu, điên cuồng gào thét. Hơn mười tên tu luyện giả cũng không hề buông tha, hướng tới phía lôi cương mà công kiếp. Ngay khi lôi cương vừa thở vào nhẹ nhõm thì cũng là lúc hắn phát hiện ra mình bị bao vây tứ phía. Hắn cúi đầu nhìn trong lòng kinh hải. Hắn đứng trên cây này mà cành cây điên cuồng cuốn quanh hắn. Không chỉ có thế tất cả các cây đại thụ xung quanh cũng di chuyển tấn công lôi cương. Toàn thân hắn vật lộ mạnh liệt. Nhưng không để cho hắn thoát ra. Vô số cành cây của khối đại thụ cao ngất kia tập hợp lại thành hai tay to lớn, bắt lấy lôi cương. Mười mấy tên cường giả nọ thừa cơ để giành lấy thạch nhũ màu nâu kia. Vài người tấn công con vượn khổng lồ. Những người còn lại lao nhanh về phía thạch nhũ dưới cây đại thụ cao nhất. Rầm, ầm. Mặt đất đột nhiên rung lên dữ dội mấy tên cường giả thừa cơ muốn đoạt lấy thạch nhũ màu nâu đều kinh hãi. Những cành cây còn lại của cây đại thụ hướng về phía mấy tên cường giả đang tấn công tới, rồi lập tức cành cây cuốn lấy thạch nhũ màu nâu, làm cho bọn họ không có cách nào tiếp cận được. Phản ứng của cây đại thụ cao ngất thay đổi ngay lập tức, nó hóa thành một người khổng lồ cao mười trượng. Toàn thân người khổng lồ này màu nâu, vì nước da toàn thân vẫn giữ màu bên ngoài như cũ của cây đại thụ, nên làm cho người khổng lồ rất kinh khủng. Khí thế của nó tỏa ra xung quanh khiến cho mười mấy tên tu luyện giả đều bị đánh bay ra đến vài trăm thứ. Những đại thụ cao ngất xung quanh cũng đồng thời biến đổi, hóa thành những người khổng lồ cao lớn đến năm trượng. Trong đó hai tay của một người khổng lồ giữ lấy lôi cương, đang giải vua. Điều khiến cho trong lòng lôi cương kinh hãi chính là xung quanh mỗi người cây khổng lồ này đều có thực lực mạnh mẽ tương đương với con vượng khổng lồ, làm cho bản thân hắn khó mà phản kháng được. Mà đại thụ cao ngất kia biến thành người cây khổng lồ cũng huyền bí khó lường, không thể hiểu thấu được. Cốt giáp bao phủ toàn thân lôi cương tách rời ra, giải vua. Cánh tay to đột nhiên lớn dần lên, đánh hai đấm điên cuồng vào vỏ bọc của người khổng lồ. Nhưng cánh tay người cây khổng lồ đem sức mạnh ghê gớm mở đòn tấn công, đẩy hai cánh tay to của người cây tách ra. Lôi cương còn chưa kịp bay ra vài thước, thì cây đại thụ cao ngất kia liền biến thành một người không lồ. Trên mình đầy cành cây. Trực tiếp cuốn lấy hắn. Xung quanh xuất hiện những người cây khổng lồ khiến cho hơn 10 tên cường giả nhất thời đều hoảng hốt. Bọn họ đều muốn bỏ chạy khỏi nơi này. Nhưng người cây khổng lồ lại để cho bọn chúng tại nguyện sao? Một cuộc huyết chiến lại bùng nổ. Cuộc đại chiến ở đây khiến cho càng ngày càng nhiều cường giả tụ tập xung quanh. Thế nhưng khi cảm thụ được khí tức mạnh mẽ của người cây khổng lồ thì đám cường giả đều muốn bỏ trốn, không ai dám đến gần. Ngao! Đại thụ cao ngất biến thành người cây khổng lồ, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời. Đám người cây xung quanh đều chấn động cầm toàn bộ cường giả trong tay vứt ra phía bên ngoài rừng rậm. Trong lòng các cường giả vô cùng nghi hoặc nhưng cũng không giải thiết được. Lúc trước những người cây khổng lồ này tấn công ác nghiệt Sau khi được người cây khổng lồ cao nhất kia huyết sáo dài một tiếng Thì sẽ thả mình ra sao? Những cường giả này nhìn nhau Một lão nhân mặc áo đen trầm giọng nói Lần này, sinh mệnh rốt cuộc cũng được lấy lại Nơi này không thể địch lại được Mặc dù kim nhũ hổn một có sức mê hoặc nhưng Nhưng lúc này lấy sinh mệnh làm trọng. Chúng ta chỉ có thể chờ trừ được cấm chết thì vài ngày sau mới có thể quay lại cướp đoạt được. Sư bác tên tiểu tử kia vẫn còn ở trong. Một gã đàn ông trung niên trong số đó trầm giọng nói. Ánh mắt hắn nhìn về phía trước đầy vẻ tham lam. hừ, với tu vi của hắn có thể sống sót sao? Với lại. Dù cho hắn có chiếm được thì hắn cũng không có sinh mệnh để ra khỏi được không gian một này. Chỉ cần cấm chế tán đi tu vi của chúng ta khôi phục thì lúc đó sẽ tìm ra hắn. Lão nhân mặc áo đen lạnh lùng nói rồi nhìn về phía mấy người khác. Hơn 10 tên tu luyện đều sững sốt. Ngay lập tức một ông già mặc áo vàng trầm giọng nói. Nếu các ngươi muốn chiến đấu thì cho dù lão phu phải liều mình cũng phải hạ vài người các ngươi. Ánh mắt hơn 10 người còn lại lón lên. đi lão nhân mặc áo đen lạnh lùng nói, rồi mang theo 6 người hướng về một phía bay đi. Những tu luyện giả còn lại nhìn nhau, sau đó nhìn về phía trước rồi bắt đầu khởi động từ từ thoát ra khỏi rừng rậm. Những người cây khổng lồ bắt đầu khởi động Tất cả lại biến thành đại thụ trên mặt đất Nếu như không tận mắt nhìn thấy Lôi cương không dám tưởng tượng ra Trước đó Tất cả những đại thụ này đã hóa thành những cường giả kinh khủng Lôi cương đứng trên mặt đất Đôi mắt to của con vượng lớn kia chăm chú nhìn lôi cương chầm chầm Trong mắt nó đầy vẻ để phòng và thái độ thù địch.